Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Được rồi Nhìn thang máy đang không ngừng lên cao Anh miễn cưỡng thỏa hiệp Nếu em muốn tiếp tục đi làm Anh không phản đối Nhưng tốt nhất là em nhớ cho kỹ Bây giờ em là người phụ nữ của ai Từ nay về sau Anh không thích nhìn em và cái tên trên vật sâm kia Kẻ vai sát cánh Chúng ta là anh em Không cho phép Anh bá đạo nói Một nam một nữ thì anh em cái gì Cô không đầu hàng Chuyện này không thể để tôi tự quyết định sao Không thể Anh gắn từng chữ Chắc chắn là có người đang ghen vì tình nhân của mình Cô trêu chọc tùy em nghĩ sao cũng được Nói như thế tức là thừa nhận lời tôi nói là sự thật Cô cười tự phụ Cô cười thật trướng mắt Không được, anh phải tịch thù mới được Cúi đầu xuống Anh đang muốn hôn cô thì cửa thang máy mở ra Bé đang ôm một chồng văn kiện lớn đi đến Thấy hai người như vậy Không khỏi kinh ngạc Xếp tổng, Cảnh Lam, hai người Ếch, chào buổi sáng Hello Becca Tô Cảnh Lam xấu hổ chào hỏi Chào buổi sáng Becca đi vào thang máy Trong không khí như có một cỗ áp suất thấp Ba người đều cấm khẩu Đến phòng làm việc của Tô Cảnh Lam Cô và Becca cùng ra khỏi thang máy Lôi nghị phong muốn kéo cô lên tầng cùng mình Vừa ấn tay giữ cửa đã thấy Becca tò mò hỏi Cậu và xếp tổng có chuyện gì thế Không khí lạ lạ Tôi cảnh lam vẻ mặt như đang kẻ khổ Mình nói cho cậu biết May mà khi nãy cậu vào Nếu không xếp tổng đã định dùng bạo lực với mình rồi Cái gì? Bạo lực? Không thể nào Becca sợ hãi kêu lớn Đúng thế, cậu không biết hắn ta biến thái thế nào đâu Mình cùng lắm chỉ là chưa chào buổi sáng với hắn Mà hắn đã nói mình không tôn trọng cấp trên Mình nói lại Thì hắn ta tiến sát lại định đánh mình Thật đáng sợ Cô còn vỗ ngực rất khoa trương Trời ạ, xếp tổng lại là kẻ bạo lực Mình thè có bóng đèn Hai người đi càng lúc càng xa Thấy hai người nói chuyện cũng nhỏ dần Lô Nghị Phong buồn mực buông tay Đóng lại cửa thang máy Anh quả thật không muốn nói gì Người phụ nữ kia lại bùi nhọ hình tượng của anh Tức giận về phòng cho đến trưa Anh vẫn vội vàng xem văn kiện Gọi điện thoại Triệu tập cấp dưới bàn bạc chuyện Muốn xóa đi bóng dáng tô cảnh lam Hai người đã thân mật đến mức như thế Mà thái độ của cô đối với anh Lại chẳng thay đổi chút nào sao Tốt xấu gì thì anh cũng là người đàn ông đầu tiên của cô Phụ nữ không phải rất để ý đến lần đầu tiên sao Vì sao cô không giống như người khác ỉ lại, phục tùng Nghe lời anh một chút Nhưng là... Anh lại nghĩ Nếu cô thật sự là loại phụ nữ này Chỉ sợ anh sẽ chẳng có tí hứng thú nào với cô Trước kia cô hấp dẫn anh Không phải là vì sự khác biệt này sao Nhưng là phụ nữ như cô Anh phải đối xử thế nào Quá mạnh bạo Hai người sẽ đấu đến người sống ta chết Quá cưng chiều thì khí khái Năm từ của anh sẽ bị cô thổi sạch Thật là hao tâm tổn trí Tuy rằng bên người anh không thiếu phụ nữ Nhưng làm thế nào để theo đuổi một người Thì anh chả có chút kinh nghiệm nào Xếp tổng xếp tổng Đúng lúc Lô Nghị Phong đang nghĩ đến Xuất thần thì bên tai chuyển đến Tứ gọi của quân lăng Anh vội tỉnh táo lại Quân lăng vào đây bao giờ Xếp tổng có cần em gọi cho bác sĩ riêng của anh không Nhìn anh có vẻ không ổn anh tức giận trừng mắt liềm quân lăng nhìn anh đến cần bác sĩ lám à sớm biết thế này thì khi nãy em đã chụp lại cho anh xem chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ anh không thích nói nhảm tìm anh có việc gì sao quân lăng báo cáo lão phu nhân mới gọi điện bảo là hy vọng trong tuần này anh có thể về tủ trạch bà nói anh đã ba tháng rồi chưa về nhà nghe quân lăng nhắc đến bà chữ lão phu nhân khuôn mặt bình thản của lô nghị phong như thêm một tầng băng mỏng bà nội anh lôi lý bích vân cứ khi anh có trí nhớ thì ấn tượng duy nhất là gương mặt nghiêm khắc của bà và khí thế không tha cho bất kỳ ai phản khác mình ông nội chỉ có danh nghĩa là người đứng đầu ông trời sinh nhát gan bất kể là trong nhà hay ở công ty đều bị bà áp bức còn chưa sống được đến sáu mươi tuổi thì đã bị đột quỵ mà qua đời cha anh lôi tử hạo là con trai độc nhất nhưng lại không có hứng thú tiếp quản gia nghiệp từ nhỏ cha đã có thiên phú say mê âm nhạc Cùng mẹ anh là thiên kìm đại tiểu thư kết hôn, sau đó vì theo đuổi giấc mơ mà đã thường cãi nhau với bà nội. Tâm tình bất mãn, một lần cha xe rượu, lại xe mà gặp tai nạn, năm đó cha mới 26 tuổi. Mẹ anh, Lạc Nhã Nhã, từng là con gái duy nhất của chùm cổ phiếu Hoa Kỳ ở Mỹ, Lạc Trấn Thiên. Nhưng một lần ông ngoại đầu tư sai khiến tài sản khổng lồ chỉ qua một đêm mà thành bọt nước. Ông ngoại cũng qua đời, mà mẹ anh không chịu nổi đá kích này bà luồn quẩn trong lòng cuối cùng uống thuốc tự tử cũng vì thế có thể nói anh là do bà nội nuôi lớn nhưng trừ những lời giáo huấn ra anh không nhận được bất kỳ sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net